trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó trời đã ban cho ta cảm ơn trời dù sống thương đau mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau nào ai biết trước số phận ngày sau, ông trời sẽ chờ gì đâu sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu này lời hứa này thì trông này tình yêu chót lưỡi đầu mối cũng thế mà thôi sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời sống trên đời này tự phù du có đây rồi lại mất trắng thay đêm Nào người sáng dầu đừng vì ham tiền nghĩa anh em mày ơi xin nhớ cát bụi là ta mai này chẳng phai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 Trên đời này Tựa phù du có đây rồi lại mất Cuộc sống mong manh Xin nhắc ai đừng đổi chẳng thay